các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Túp nàng xuất hiện, Lưu lại càng giật mình sững sốt vì không ngờ nàng còn trẻ đẹp hơn cả hình ảnh mà Lưu đã tưởng tượng về nàng. Điều này làm Lưu cảm thấy hối hận đã không tự đăng báo tìm bạn bốn phương cho chính mình, để đến giờ này vẫn lang thang cô quạnh, phải la cà với mấy cô gái Mỹ. Con Tùng thì khỏi nói, đối diện nàng mặt mũi Tùng ngơ ngác Lúng ta lúng túng Mất đến cả nửa giờ mới bình tâm nói chuyện được Một cách điềm tĩnh Cũng may tính tình nàng bình dị Giao tế, thân tình và cởi mở Giúp Tùng dễ dàng vượt qua Những phút đầu đầy mặc cảm Tùng dốc hết hầu bao Mua quà tặng nàng Dù nàng đi ăn, đi cine Dông chơi ngoài bãi biển Tham viếng những thắng cảnh quanh thành phố Cho đúng thủ tục tìm hiểu nhau Trước khi tiến đến hôn nhân Mặc dù trong hoàn cảnh của chàng Đúng ra thì chẳng cần phải tìm hiểu gì cả Bước sang tuần lễ thứ ba Tuy chưa đi sâu vào được quần chúng Nhưng hai người đã thân nhau lắm Tùng mới run run thú nhận chàng từ Canada qua Muốn cưới vợ để ở lại Nàng cười thông cảm không nói gì Nhưng lần gặp đó là lần chót Nàng biến mất luôn không bao giờ còn liên lạc với Tùng nữa Là bởi vì chính nàng cũng từ Âu Châu qua Nửa năm nay sống lậu trên đất Mỹ Cần người làm hôn thú để ở lại Cali Cả hai đồng cảnh ngộ Cùng cư trú bất hợp pháp Gặp nhau làm gì nữa Tốn một mớ bạc chẳng đi đến đâu Chiến dịch thông tin kể như hoàn toàn thất bại Lưu bàn với Tùng một kế hoạch mới Và kế hoạch này có tính cách khẩn trương Bởi vì Tùng sắp hết hạn du lịch tại Mỹ Tùng ưu tư lắm Quay về chậm có thể sẽ rắc rối về vấn đề cư trú tại Canada. Mà nghĩ đến chuyện quay về thì cũng chỉ là một giải pháp bất gác dĩ. Một lựa chọn tối hạ bởi Tùng đã bán sạch đồ đạc, trả nhà cho chủ và hiên ngang tuyên bố một đi không trở lại. Lẽ nào lại còn vác mặt về? Tùng lo lắng bảo lưu. Cứ ở lại đây cũng chả sao. Cảnh sát có xét sổ gia đình đâu mà sợ. Nhưng ta muốn có giấy tờ hợp pháp Để con đi làm hay đi học Chứ không lẽ suốt đời ở lộn Vài tháng nữa hết tiền lấy gì mà sai Lưu cười, <cười> Mày ở Canada gần 2 năm Giấy tờ đầy đủ Mày có chịu đi học hay đi làm gì đâu Nhưng mà thôi mày đã nói thế Thì để tao tính Tùng gắt lên Mày phải tính chứ Vì chính mày xúi dại tao sang đây mà lâu xua tay Đừng có nắm Tao đã lôi mày sang đây thì tao phải lo, yên chí đi. Buổi tối hôm đó, Lưu một mình mò đến quán rượu quen thuộc tìm Rita, cô bạn gái phóng đãng mà Lưu biết đã lộc. Rita mới ngoài 20 cũng là dân chơi như Lưu và thỉnh thoảng khi nhàn rỗi, hai người thường quằn quại bên nhau trên chiếc giường waterbed rộng thanh thang của Lưu. Nàng có mặt hầu như mỗi đêm tại quán này, vì đó là điểm hẹn của ái tình và cần sa. Đêm nay vừa thấy Lưu Rita ngạc nhiên hỏi bằng giọng mỉa mai Đi đâu thế này Lâu quá không gặp từng anh chết rồi chứ Hay là mới ở tu giá Lưu cười cười kéo ghế ngồi sát bên Rita Gọi thêm rượu cho nàng và đáp Đến tìm em chứ đi đâu Ít gặp em nhưng lúc nào anh chả nhớ em Rita nhún vai cười khẩy Nói với Lưu bằng thứ ngôn ngữ sống sượng Mà cả hai đã rất quen tay <cười> Chắc con đào của anh hôm nay Có kinh ninh ăn mới tìm tôi chứ gì Tôi cũng đang mắc kẹt Không ngủ với anh được đâu Lưu biết con bé đang hờn dỗi Vì lâu lắm Lưu không ngó ngàng gì đến nó Chàng cầm bàn tay vương mùi thuốc lá của Rita Đưa lên hôn nhẹ rồi nói Bỏ đi em ơi Em làm như em thương anh lắm Mình hiểu nhau quá mà Thằng kép làm người ăn trộm của em Bữa nay đi đâu mà em ngồi một mình đây Rita lườm Lưu Nó ở tù rồi Đang gỡ bánh xe người ta thì bị bắt Lần này chắc cũng phải nửa năm mới ra con anh Anh đổi số phone phải không Thằng kép tôi vừa vô tù là tôi phone ngay cho anh mà không gặp Trốn tôi hay sao Mà đổi điện thoại Trốn thì trốn luôn còn bác mạc tới đây làm gì Thực ra thì chuyện trách móc đàn ông Chỉ là một thói quen nghề nghiệp của Rita Nàng giao du rất nhiều Mà gặp anh nào Nàng cũng ỏn ẻn làm như nhớ nhung lắm Biết rõ như thế nên chẳng bao giờ lưu xúc động. Giả sử bây giờ Rita có lăn đùng ra giữa nhà mà khóc lóc thảm thiết thì Lưu cũng sẽ vẫn dửng dưng bởi chàng biết đó chỉ là màn kịch. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net